3.5 Khi Tăng Thành vào quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn Xanh Villa Thì thấy ngay Diệp Chi Thu đang ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cô mặc áo sơ mi sọc nhỏ màu xanh sẫm Tóc kẹp phía sau Đang đọc cuốn tạp chí thời trang rất dày Trang trí bắt mắt Bên cạnh đặt một tách cà phê Khuôn mặt tuy hơi gầy Nhưng dưới ánh đèn Có vẻ khí sắc tốt hơn mấy ngày trước Cô lật đi lật lại các trang báo nhưng hình như không tập trung lắm, rõ ràng đang suy tư điều gì đó. Tăng Thành đi đến chào cô, chào em, Chi Thu. Diệp Chi Thu ngẩn đầu ngạc nhiên rồi vội vàng đứng lên đáp, chào Tổng Giám Đốc Tăng. Cô đến đây theo lời hẹn của ông chủ thẩm Gia Hưng. Cô đến trước 10 phút nhưng ông ta vẫn có thói quen đến muộn. Đương nhiên không dám dục ông ta nên trong lúc chờ đợi, cô gọi tách cà phê và xem 4 tạp chí vừa mua bên đường. Cô giang thầm suy đoán xem thẩm ra hưng muốn gì và chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện. Cô không ngờ lại gặp Tăng Thành. Sau lần cầu hôn đột một tuần trước, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cô có chút bối rối, nhưng Tăng Thành lại tự nhiên như không. Sao chỉ có mình em ở đây? Tổng giám đốc thẩm hẹn tôi ra đây có việc, chắc cũng sắp tới nơi rồi. Lúc này, có hai người ở bàn khác đi đến. Diệp Chi Thu nhận ra ngay cô gái xinh đẹp đi trước chính là người dẫn chương trình ở đài truyền hình địa phương Lý Tư Bích. Trước đây, năm nào Tố Mỹ cũng tài trợ cho chương trình của cô ta, thi thoảng cũng nhận lời làm MC cho các buổi hội nghị của Tấu Mỹ. Có điều cô ta khá kiêu ngạo, ít khi để ý đến người khác. Từ trước tới giờ luôn là bộ phận kế hoạch thay cô ta sắp xếp lịch làm việc, vì thế Diệp Chi Thu chưa bao giờ làm việc trực tiếp với Tư Bích. Tổng giám đốc tăng thật đúng giờ, chúng tôi cũng vừa mới tới. Lý Tư Bích cười rồi nhẹ nhàng nói, chắc đây cũng là nhân viên của Tố Mỹ ạ, nhìn mặt thấy quen quen. Diệp Chi Thu, tổng quản lý kinh doanh của tín Hòa, đây là Lý Tư Bích, tôi nghĩ không cần phải giới thiệu nữa. Còn đây là anh Ngô, phụ trách sản xuất bên đài truyền hình. Lý Tư Bích, ồ, lên một tiếng rồi nhìn Diệp Chi Thu với vẻ hết sức tò mò nói. Tổng quản lý Diệp được lên trước ở tín Hòa à Rất hân hạnh Chúng ta có thể trao đổi danh thiếp không Diệp Chi Thu đưa danh thiếp cho cô ta và người đàn ông họ ngô Khách giáo xin hai người chỉ giáo Chúng tôi qua bên kia nói chuyện một chút Chi Thu, chào cô nhé Ba người đến ngồi bên chiếc bàn ở một góc khá xa Diệp Chi Thu vẫn cúi đầu đọc tạp chí Bỗng cô ngẩn đầu lên Thấy Tăng Thành ngồi đối diện với Lưu Tư Bích Cô ta đang nói gì đó, còn Tăng Thành hơi nghiêng đầu có vẻ rất tập trung lắng nghe, nhưng mấy ngón tay để trên thành ghế thì đang gõ nhịp. Làm việc ở Tố Mỹ 6 năm trời, sau khi thăng chức cũng được tham dự các hội nghị của công ty, cô thừa hiểu Tăng Thành thường không biểu hiện tâm trạng trên nét mặt, nhưng lại biểu hiện rõ qua động thái của các ngón tay. Những ngón tay gõ nhịp chứng tỏ ông ta đang mất kiên nhẫn. Cô cũng không biết lưu tiểu bích với nụ cười tươi tắn và tư thế ngồi duyên dáng kia đang nói gì mà khiến ông ta chán ngán đến vậy. Cô nhìn về phía khác rồi cười thầm, nói là làm việc ở Tấu Mỹ, nhưng thực ra công việc đó cũng giống như do đoán suy nghĩ của ông chủ như thế nào. Đúng là kính để một người trong một thời gian dài mới có thể hiểu thấu được người đó. Suy nghĩ bất trượt này làm cô sợ đến mức vội vàng nhắc nhở bản thân nên nghĩ ngợi về việc chính của mình. Cô ngồi một lúc lâu nữa thì thẩm ra hưng mới chậm rãi đi vào. Ông ta bước vào thấy Tăng Thành nên qua đó chào hỏi trước rồi mới lại phía cô. Ông ta gọi tách trà xanh, sau đó vào thẳng vấn đề. Tiểu Diệp, cô nghĩ thế nào về tình hình tín hòa hiện nay? Diệp Chi Thu trầm tư một lúc rồi nói, chỉ có thể nói một cách thật trọng là lạc quan. Hiện nay sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các thương hiệu ở thị trường nội địa đang có xu thế co hẹp lại. Cũng may là tín hòa có cơ sở tốt, các sản phẩm có ảnh hưởng tích cực tới thị trường ngoại địa. Vì thế, nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là một mặt giữ vững thương hiệu sản phẩm, một mặt phát triển các đại lý ở những tỉnh khác. Tiểu Diệp, nếu chỉ đứng ở góc độ kinh doanh thì cô rất đúng. Có điều, những vấn đề mà tôi phải suy nghĩ không chỉ giới hạn ở góc độ đó. Hôm nay tôi gọi cô ra đây vì có một số lời không tiện nói ở công ty. Việc thứ nhất rất đơn giản. Hội trợ đặt hàng thời trang mùa hè này có thể vẫn theo chính sách cũ, nhưng đến hội trợ đặt hàng thời trang mùa thu, hy vọng cô sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Diệp Chi thu vốn chẳng có hứng thú với việc vuốt dâu hồn, chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm để bảo đảm cuộc sống. Cô mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc thẩm tín hòa là việc kinh doanh của gia đình ông và của Tổng Giám Đốc Lưu, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương. Tất cả những việc tôi làm chẳng qua là làm hết trách nhiệm được giao phó. Tôi nói hết những phán đoán của mình về thị trường với ông để ông tham khảo thêm thôi. Nếu công ty có quyết định chính thức, tôi chỉ có nhiệm vụ có thể chấp hành, mà thực ra ông không cần phải thương lượng với tôi. Tiểu Diệp, cô làm tròn trách nhiệm là tốt. Tôi biết, Tổng Giám Đốc lưu đưa cô về đây làm là có đề ra mục tiêu cuối năm cho cô. Nhìn từ góc độ hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nói là cô sai được. Nhưng đối với lĩnh vực thời trang ở khu vực này, không nói thì cô cũng rõ, lợi nhuận trong vòng 2 năm trở lại đây luôn đứng ở mức thấp, chỉ có thể nói là xoay vòng vốn vẫn ổn định thôi. Trước mắt tín hòa chưa thành tập đoàn, bên công ty bất động sản và công ty thời trang vẫn hoạt động độc lập, có điều phát triển bên nào hơn thì không cần tôi nói nhiều cô cũng hiểu. Bên bất động sản có tiềm năng hơn, cần phải nắm cơ hội ngay. Kế hoạch của tôi là... Trong năm nay bên thời trang phải tập trung đầu tư tài chính cho bên bất động sản. Báo cáo của cô rất ngắn gọn rõ ràng. Tôi rất hoan nghênh. Bản thân tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô. Nhưng đến mùa thu, tôi không muốn gặp những tranh cái tương tự như vậy nữa. Diệp Chi Thu im lặng. Lời của thẩm gia Hưng rất rõ ràng. Đến lúc đó nếu cô vẫn cương quyết chủ trương tập trung phát triển thời trang thì sẽ trở thành cái gai trong mắt ông ta. Hơn thế... Cô trợt hiểu ra nguyên nhân tại sao trong vài năm trở lại đây tín hòa phát triển chậm như vậy. Ông chủ chỉ coi doanh nghiệp này là điểm hỗ trợ tài chính chứ không có kế hoạch phát triển xa hơn. Thế thì cô phải lo lắng vấn đề này làm gì nữa. Tôi hiểu ý ông, Tổng Giám đốc thẩm tôi phụ trách kinh doanh. Mục tiêu cuối năm của tôi cũng chính là mục tiêu của tín hòa. Không thể mang lợi ích cá nhân hay lợi ích của bộ phận kinh doanh đặt lên trên lợi ích của công ty. Đối với những dị nghị trong chính sách kinh doanh, tôi vẫn có suy nghĩ từ góc độ phát triển công ty. Tiểu Diệp, tôi rất hoan nghênh thái độ làm việc của cô, nhưng mục tiêu cá nhân phải phục tùng sự phát triển của toàn doanh nghiệp, hơn nữa càng phải biết hướng tới đại cục. Trước mắt, cô có ảnh hưởng rất lớn tới Tổng Giám đốc Lưu và Tiểu Na. Con bé Tiểu Na trước giờ chẳng chịu chú tâm làm việc gì, thế mà lần này nó cũng dám tranh cãi với tôi về vấn đề kinh doanh. Vấn đề mà nó không am hiểu lắm Điều này làm tôi hết sức bất ngờ Tôi không muốn vì việc này mà làm cho gia đình bất hòa Ảnh hưởng đến phát triển của cả doanh nghiệp Diệp Chi Thu biết lúc này chỉ còn cách tỏ rõ thái độ của mình với ông chủ Tổng Giám Đốc thẩm Tôi sẽ chấp hành theo quy định của công ty Tạm thời giữ ý kiến riêng của mình lại Sẽ không gây ảnh hưởng đến Tổng Giám Đốc Lưu hay Tiểu Na đâu thẩm gia Hưng cười nói Vậy thì tốt rồi Chúng ta nói tới việc thứ hai, thực ra nó cũng có quan hệ nhất định với việc lưu thông tiền mặt. Nhà xưởng của Tín Hòa đang nằm trong diện quy hoạch của thành phố, sắp phải tháo dỡ Tổng giám đốc lưu rất bảo thủ, trước đây không đồng ý cho tôi xây dựng nhà xưởng trong khu dự án phát triển công nghiệp. Bây giờ lại muốn tìm được nơi giao thông tiện lợi. Điều này thực khó như bác thăng lên trời vậy. Nếu chuyển tới khu vực ngoại thành hoặc vùng tiếp giáp thành phố thì sẽ khó khăn cho việc phối hợp tuyển công nhân, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, như vậy vốn đầu tư sẽ lên cao. Thế mới nói ông Tăng Thành biết nhìn xa trông rộng, sớm đã có một miếng đất trong khu dự án phát triển ở ngay thành phố, giờ đang bắt đầu xây dựng khu công nghiệp ảnh. Diệp Chi Thu Quả Thực chưa từng nghĩ về vấn đề này hiện giờ tín hòa thuê lại nhà xưởng của một xí nghiệp quốc doanh đã phá sản nằm trong khu phố cổ ở đó tập trung hơn chục doanh nghiệp thời trang và cũng đã trở thành khu công nghiệp thời trang có tiếng của thành phố có điều đây là ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động hơn các ngành khác nhưng đối với việc đóng góp các loại thuế cho chính phủ nó chỉ đứng ở mức trung bình đánh giá về mức độ quan trọng của khu vực này thì càng ngày càng kém vì vậy thực sự cần đưa vào cải tạo đương nhiên sau khi cải tạo khu vực đó sẽ không có chỗ cho ngành thời trang phát triển nữa cho nên các doanh nghiệp này chỉ còn cách đi tìm một địa điểm khác để phát triển theo những thông tin tôi biết việc cải tạo khu vực này sẽ được tiến hành trong khoảng cuối năm nay đây là vấn đề mà các doanh nghiệp về thời trang nằm trong khu vực đều phản đối mãi trước mắt tôi đang cố gắng kiếm một miếng đất trong khu dự án phát triển hy vọng có thể nắm được cơ hội có điều, hiện tại nếu lấy được đất thì cũng phải theo hình thức đấu thầu trực tiếp phía bên tổng giám đốc tăng khu công nghiệp được tiến hành xây dựng chậm nên không nhìn thấy quy hoạch cụ thể tôi chưa hiểu ông ấy có dự tính thế nào cô làm ở Tố Mỹ trong thời gian dài như vậy bạn bè cũng chắc chắn là nhiều vì vậy có thể nghe được tin tức gì đó Diệp Chi Thu chỉ nghĩ về các chính sách đại lý chứ hoàn toàn không nghĩ tới việc ông ta sẽ đề cập đến khu dự án theo bản năng Cô hướng ánh mắt về phía Tăng Thành ở góc bên kia phòng, đúng lúc ông ta cũng quay đầu lại. Tăng Thành nhận ra sự thất vọng và mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt cô, ông tỏ ra hơi ngạc nhiên. Diệp Chi thu cúi xuống nhìn tách cà phê trước mặt, bình tĩnh lại rồi mới nói. Tổng Giám Đốc thẩm trước đây ở Tố Mỹ, tôi chỉ phụ trách về vấn đề tiêu thụ một mặt hàng, cũng chưa được nghe đến đường hướng phát triển công ty. Chỉ nghe Tổng Giám Đốc Tăng sẽ xây khu công nghiệp nhưng không nắm được tình hình quy hoạch cụ thể. Nếu cho đến giờ ông ta chưa công khai điều gì thì tôi nghĩ, những người đang làm việc ở Tố Mỹ nếu biết được điều gì đó thì cũng chỉ sơ sơ mà thôi. Thẩm ra hưng lộ vẻ không vui. Nói, kế hoạch của Tổng Giám Đốc Tăng trước sau gì cũng phải tuyên bố, cũng không phải là bí mật doanh nghiệp gì cả, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến việc khai giá đấu thầu và bước quy hoạch tiếp theo của tôi. Càng tìm hiểu sớm càng tốt. Hiện giờ cô là tổng quản lý kinh doanh của Tín Hòa. Chắc cô biết điều này ảnh hưởng đến lợi ích của công ty như thế nào. Diệp Chi Thu lại tiếp tục im lặng. Làm một tổng quản lý kinh doanh vất vả và cực nhọc hay là theo lệnh đi thám thính. Đối với cô đều rất khó khăn. Nhưng Thẩm Giang ngưng đã nói với giọng khiến cô không thể chối từ. Hơn nữa, cô cũng không muốn tranh luận với ông chủ của mình nên đành nói. Tổng Giám Đốc Thẩm. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ trụ Ý đến thông tin này Còn nghe được điều gì và nghe được đến đâu thì không dám chắc Tiểu Diệp Chắc mấy hôm vừa rồi cô đi công tác ở thành phố S Hà Thẩm gia hưng thong rong nói tiếp Nghe giám đốc bán hàng nói hôm đó Tổng giám đốc Tăng đã lái xe đưa cô về khách sạn Một nhân viên có mối thâm giao với ông chủ cũng như thế Thử dò hỏi xem quy hoạch sắp được công bố ở bên ấy như thế nào Việc đó có vẻ không khó Diệp Chi Thu ngước mắt nhìn thẳng Thẩm Gia Hưng và nói, Tổng Giám Đốc Thẩm, xin hỏi ông có chỗ nào không bằng lòng với công việc của tôi không? Một nhân viên vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn như cô giờ bỗng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt sắc lạnh khiến Thẩm Gia Hưng vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói, Tiểu Diệp, tôi đã khẳng định năng lực làm việc của cô, cô đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Chi Thu đang định tiếp lời thì nhìn thấy Tăng Thành đứng lên rồi đi về phía mình, cô vội im lặng. Ánh mắt Tăng Thành quét qua cô một lượt Rồi quay sang nói với Thẩm Gia Hưng Tổng Giám Đốc Thẩm Tôi có việc phải đi trước Mọi người về sau nhé Thẩm Gia Hưng và Diệp Chi Thu đều đứng dậy Thẩm Gia Hưng nói Tổng Giám Đốc Tăng Nếu có thời gian thì chúng ta gặp nhau Được không? Mấy năm nay Sự phát triển của Tố Mỹ thật khiến người khác ngưỡng mộ Đáng để tính hòa học tập Tổng Giám Đốc Thẩm khách ký rồi Nói học tập thì hơi quá Chỉ là giao lưu thôi Tăng Thành gật đầu chào hai người rồi quay đi Nhìn theo tấm lưng thẳng đang bước khỏi đại sảnh Thẩm gia hưng cười nói Tiểu Diệp, nếu chỉ đứng trên góc độ thời trang Tôi biết rõ tín hòa không cùng làm với Tố Mỹ Giữa hai bên không có gì đáng gọi là bí mật doanh nghiệp cả Còn quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Tăng là chuyện riêng của hai người Tôi không quan tâm Có điều, đối với việc phát triển khu công nghiệp Nếu đã xác định quy hoạch Tôi quyết tâm cạnh tranh với bên Tổng Giám Đốc Tăng trong việc tìm đối tác. Tôi hy vọng vì cô làm việc, ăn lương của tín hoàn nên sẽ suy nghĩ cho tiền đồ phát triển của công ty mình. Khi Tăng Thành đến chào tạm biệt, Diệp Chi Thu đã nén được cơn giận. Biết Thẩm Giang Hưng lúc này đang muốn kết thúc câu chuyện một cách êm đẹp nên cô cười mỉm và nói. Tổng Giám Đốc Thẩm, nguyên tắc làm việc của tôi từ trước đến nay là hết sức trong phạm vi công việc của mình, không vượt giới hạn. Cũng không sai nhiệm vụ Xin ông yên tâm Thể hiện đến mức độ này là giới hạn cực điểm của cô rồi Thẩm ra Hưng dù không hài lòng Thì cũng chẳng nói thêm được câu nào nữa Ông gọi phục vụ tới tính tiền rồi khách khí nói Tôi còn có hẹn với bạn Để tôi đưa cô về nhé Cô cười nói Tổng giám đốc thẩm Ông cứ đi trước đi Tôi ngồi thêm lúc nữa Diệp Chi Thu ngồi đó Một tay vân vê chán Một tay xoay xoay tách cà phê nghĩ ngợi Thái độ thẩm gia hương tuy phản cảm nhưng không làm cô ngạc nhiên. Trước kia, khi còn làm việc ở Tấu Mỹ, có thể nói Tăng Thành là một ông chủ hiếm khi coi trọng nhân viên. Những ví dụ như vậy, cô cũng được nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều. Các ông bà chủ ở những doanh nghiệp tư nhân trong ngành thời trang rất khác người, chỉ xả ra một tí tiền cho công nhân mà lại đòi hỏi sự trung thành của họ, yêu cầu họ bán cả linh hồn và sức lực. Việc ở thành phố S, một quản lý kinh doanh thấy tăng thành tiện cô về khách sạn không phải là điều gì ghê gớm. Nhưng cô hiểu rất rõ mấy vị quản lý kinh doanh dưới quyền mình. Bất kể là nam hay nữ thì mức độ tung tin đồn đều cao như nhau. Họ có sở thích tán ngẫu, buôn chuyện, hơn thế đều có khả năng thêm mắm thêm mối đẻ biến các việc rất đơn giản thành phức tạp. Việc đó lại đến tai người không mấy khi chú ý đến bên thời trang. Lại rất ít đến công ty như thẩm gia hưng thì chỉ có trời mới biết tin đồn này đã được thổi qua tai bao nhiêu người Đương nhiên cô có thể nói mình không có gì phải hổ thẹn Nhưng điều đó chẳng có sức thuyết phục nào so với những lời đồn kia Cô không sợ nhưng lại rất ghét việc liên quan đến những lời đồn thổi không rõ nguyên cớ Cô chỉ tự an ủi mình May mà ngứa chí hằng và vòng quay làm việc của cô không liên quan gì đến nhau Bỗng người thấy mùi nước hoa Diệp Chi Thu ngẩn đầu lên nhìn là Lý Tư Bích. Hình như cô ta phải ra ngoài, đi qua chỗ cô rồi dừng lại cười nói. Tổng quản lý Diệp trước đây là cấp dưới của Tổng Giám Đốc đang sao? Đúng, tôi có làm ở Tố Mỹ vài năm. Tổng quản lý Diệp, có việc tôi muốn nói với cô, tôi có thể ngồi một lúc không? Cô ta miệng thì khách sáo hỏi như thế nhưng thực ra đã ngồi đối diện với Diệp Chi Thu rồi. Diệp Chi Thu lúc này tuy không có tâm trạng nào nhưng cũng đành nói, mời cô ngồi. Lưu Tư biết nhìn cô đâm đâm rồi nói, tổng quản lý Diệp quả là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ thế này mà đã phụ trách việc kinh doanh của cả một doanh nghiệp rồi. Cô ta khoảng 26, 27 tuổi, Diệp Chi Thu cười và lịch sự đáp lại câu nói tán dương đó, cô quá khen. Tổng quản lý Diệp Gần đây tôi phụ trách chương trình phỏng vấn những phụ nữ giỏi trong các doanh nghiệp của thành phố Không biết cô có đồng ý làm khách mời của chúng tôi không Diệp Chi thu cười, người phụ nữ giỏi à ha, ha cô Lý này, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên làm công ăn lương thôi Không giỏi giang như cô nói đâu Lý Tư Bích cũng không nài ép, cô ta cười nói Thế thì chúng ta nói chuyện một lúc nhé Cứ coi như đang chuẩn bị bài phỏng vấn của tôi thôi Chắc bình thường chị rất bận, áp lực công việc có lớn không chị? Cũng ổn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu được được của tôi. Nếu không trách tôi mạo mũi thì chị có thể tiết lộ một chút về đời tư của mình được không? Đại loại như, có bạn trai chưa? Làm sao để dung hòa được mối quan hệ giữa công việc và đời sống cá nhân? Diệp Chi Thu nhìn Lý Tư biết nói, cô Lý, nếu tôi không nhầm thì cô đang muốn tôi nói về hứa chí hằng đúng không? Lý Tư Bích sững sờ, không ngờ một người trông rất nhẹ nhàng như cô lại có thể vào đề trực tiếp như vậy Diệp Chi thu cười và nói tiếp Tín Hòa chưa bao giờ quảng cáo trên truyền hình, cũng chưa tài trợ cho chương trình nào Tôi chỉ là một người làm công ăn lương Trong thành phố này có cả trăm nghìn người giống tôi Cô Lý hôm nay đã có Ý nói chuyện với tôi như thế, chắc không phải vì chương trình của mình Xin đừng hiểu nhầm, Chí Hằng chẳng nói gì với tôi cả Chẳng qua là khi cô gọi điện đến thì tôi đang bên cạnh anh ấy, mùi nước hoa của cô tôi cũng đã từng ngửi thấy trong xe anh ấy. Phán đoán của tôi không thái quá, đúng không? Lý Tư Bích cũng cười, hình như hôm nay tôi tự làm mình êm mặt rồi. Có điều, Tổng quản Lý Diệp, tôi không có ác ý gì cả, chẳng qua chỉ là có chút hiếu kỳ về chị thôi. Cô ta cười rất thoải mái khiến Diệp Chi Thu cũng bước đi phần nào căng thẳng, cô nói. Hy vọng tôi không làm cô mất hứng Nếu không nói mấy câu vừa rồi, đúng là tôi sẽ mất hứng Có điều, mong chị hiểu cho lời nói thẳng của tôi. Ban đầu, trong tưởng tượng của tôi, tiếp người như chí Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ yêu người như chị. Diệp Chi thu bật cười nói, tôi cũng không chắc là mình có thích nói chuyện thẳng thắn như thế này không. Thích ai là việc rất khó đoán. Ban đầu tôi cũng cảm thấy người tôi thích không phải tiếp như anh ấy. Tôi cảm thấy trực giác của tôi về đàn ông rất chuẩn. Đừng lo, tôi không có thói quen dày dàng người khác. Trên thế giới này, có rất nhiều đàn ông hội tụ được các điều kiện tốt. Tôi đã từng gặp những người còn đẹp trai hơn. Điều kiện tốt hơn hứa chí hằng Lý Tư biết cười nhẹ, suy tư một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, sự lựa chọn của anh ấy cũng làm tôi kinh ngạc. Tôi không định làm khổ mình bằng việc bỏ quá nhiều thời gian và công sức một người. Có thử thách. Đương nhiên sẽ có hứng thú hơn Nhưng ít ra đến thời điểm này Tận hưởng niềm hạnh phúc khi được người khác Theo đuổi còn thoải mái hơn nhiều Diệp Chi Thu cảm thấy cô gái Trước mặt mình thẳng thắn buộc bạch Tính cách ích kỷ như vậy cũng là điều thú vị Cô ôn tồn nói Nhưng có khi nhiều sự lựa chọn quá Cũng rất mệt mỏi Đúng vậy, Lý Tư biết đồng tình rồi tiếp lời Vấn đề của tôi là có quá nhiều sự lựa chọn Bởi thế tôi dễ dàng bỏ qua Một người nào đó mà không cảm thấy hối tiếc Đôi lúc tôi nghi ngờ, có phải mình đã bỏ qua người phù hợp nhất với mình rồi không? Nhưng sau đó lại tự nhủ, mình còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn đang đón đợi. Diệp Chi Thu không hiểu tại sao cô ta lại có hứng tâm sự những chuyện ấy với mình, cô chỉ cười và không nói gì. Một câu hỏi nữa, chị đừng quá để ý nhé. Với một người đặc biệt thông minh lại có điều kiện tốt, luôn luôn tự kiêu như anh Trí Hằng, chị có cảm thấy mình chắc chắn thuộc về anh ấy không? Tôi nghĩ, nên chắc chắn về bản thân thì tốt hơn. Diệp Chi Thu không còn nhẫn nại để nói chuyện với cô ta nữa nên trả lời chiếu lệ. May mà lúc này di động đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi đến cô khẽ trao mày. Chị nói rất có lý. Rất vui vì được quen biết chị, chúng ta liên lạc sau nhé. Lý Tư bích cười, đứng dậy rồi uyển chuyển bước ra. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com